Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho cha mẹ con không nhìn ra con được nữa đó Quả nâng làm thân thuyết Mà vân tay búng trán của cậu một cái Dạ vâng Con tuyệt đối sẽ không đến muộn nữa đâu ạ Biết cảnh báo giảm đi Tìa trương gia thuận cười hì hì Giờ tành lên thể bồi rồi chỉ về phía hộp thư Em gái kia lên giao cho cô nha Nói xong lưng đeo túi sách Chạy nhanh vào trong phòng học Đúng là quỷ nhỏ thối mà Quả nâng làm lắc đầu bật cười lại nhìn về phía hộp thư, một cái đầu tròn nhỏ nhìn thấy cô quay lại thì lập tức chột trở về. Cô nhíu mày đi tới bên thành hộp thư, bất ngờ ló thân ra ngăn chặn cô gái nhỏ. "Bạn đợi con chờ nha." Nhìn thấy cô tí cô bé liền phát hoảng, ánh mắt mở ra thật to, một đôi mắt còn người màu xanh liền chêm chép như vậy, quả nàng làm ngồi xổm xuống rồi quan sát cô bé. Quả là một em gái nhỏ xinh đẹp, tóc đen mắt xanh, đường nét khuôn mặt sâu sắc nhìn ra được là một đứa con lai, tóc dài được buộc một cái nơ màu lam cột thành hai bên, trên người là một bộ Âu phục nhỏ đáng yêu, bộ dáng trắng trắng non mềm, dĩ nhiên là một baby vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà từ đâu lại xuất hiện ra một đứa bé đáng yêu như vậy ở trong trấn chứ? Cô nhớ là không có thân thích người nước ngoài, hay là có người nước ngoài đến đây? Thế nhưng theo lý thuyết, nếu có người lạ tới nơi này thì mấy bà tám trong trấn đã truyền tin tức khắp vô lớn đến ngõ nhỏ từ lâu rồi. Tại sao con lại ở trong này? Cha mẹ của con đâu? Sợ dọa sợ đứa bé, Quan Nương Lam dịu dàng cắt tiếng nói, cô bé ngây mắt nhìn cô không nói chuyện. Con tên là gì? Mấy tuổi rồi? Con có nghe thì hiểu tiếng Trung không? Quan Nương Lam lại hỏi, thế nhưng cô bé vẫn không mở miệng làm cô nhíu mày. Ba ba. Cô bé mở đôi môi nhỏ như là cánh hoa, giọng nói mang theo vẻ ngẹn ngào, đôi mắt ầng ậng sợ người lạ nhìn quanh quan hướng Lam. Lạ nói tiếng Trung sao? Hành là nghe hiểu được đi. Cô bé à, con nghe hiểu được lời gì nói có đúng không? Cô bé nhỏ cột ca cột kít trời gắt gắt đâu. Quá Nẵng Lan thở nhẹ một hơi, thật là may mắn nghe hiểu được tiếng Trung, muốn cô nói anh văn thì có lẽ cô phải đụng vào phách tử tự sát trước, kiếp sau cần phải học lại nha. Vậy thì con tên là gì? Công chúa nhỏ. Trời ạ, đây là cái tên thật sao? Ba ba đều gọi là công chúa nhỏ à? Em cái nhỏ nhỏ nhỏ giọng nói, giọng nói mềm mềm mang theo một chút đặc thù của người nước ngoài. Quản năng Lam chừng mắt nhìn sờ sờ cái mũi rồi nhún vai. "Tôi đây rồi, công chúa nhỏ thì công chúa nhỏ vậy, vậy thì con bao nhiêu tuổi rồi?" "3 tuổi ạ." Một chữ cuối cùng cô bé dùng sức nói, lại còn giơ thẳng ba đầu ngón tay lên. Quản năng Lam nhịn không được nở ra một nụ cười, thật là đáng yêu nha, không giống như mấy tên quỷ nhỏ ở trong trường học này. "Vậy thì con có biết số điện thoại trong nhà không?" Lúc này thì mặt của cô bé hơi nhíu lại, như là không hiểu câu hỏi của cô, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào cô. "Ba ba, con muốn gặp ba ba." Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nước mắt cũng sắp tràn ra rồi. "Thôi được rồi, được rồi, đừng khóc, đừng khóc mà. Để dì dẫn con đi tìm ba ba của con, xin con nản vật lần đừng khóc nữa nha." Thấy cô bé muốn khóc, thì Quan Hướng lăn giật mình, nhanh chóng mà dỗ cô bé. "Ừm." Cô bé lập tức nở ra một nụ cười, nhanh chóng không thấy nước mắt trong hốc mắt, liền biến thành một khuôn mặt mềm cười ngọt ngào. Quan năng lam trừng mắt mà nhìn cô bé, bản lĩnh tuôn nước mắt này làm cô nghĩ đến thái hậu trong nhà. Mỗi lần bà quan trần tiến kế cô là một bộ dáng nước mắt trong trong đáng thương như vậy, sau khi đạt được, liền thu lại nước mắt ngay, chuyển thành một khuôn mặt tươi tắn. Đúng là gặp quỷ mà, nếu không phải còn còn nhỏ, dì thật sự nghi ngờ con đang tính kế gì đó. Thay đổi nét mặt nhanh như vậy, sau khi lớn lên nhất định là vô cùng nguy hiểm nhé." Quản năng lẩm bẩm, thấy cô bé nhỏ đang nhìn cô bằng vẻ mặt ngây thơ, bộ dáng đáng yêu này đủ để thiêu cháy lòng người rồi. Không biết sinh ra thế nào, làm sao có thể sinh ra một cô bé đáng yêu như vậy chứ. Nói rồi cô xắt tay cô bé. Mình "Đi thôi, chúng ta đi tìm ba ba của con nào." Cô bé ngoan ngoãn để quản hương lăng nắm tay, rồi bước chân nhỏ đưa ra, quản năng lam cũng thả bước chân nhỏ với hợp với vết chân của cô bé. "Còng chó nhỏ à, con có biết nhà của con ở đâu không?" Quan Hướng Lam không ôm hy vọng mà cất tiếng hỏi. Quả nhiên căn bản là cô bé nghe không hiểu lời cô, chỉ ngẩng đầu cười ngọt ngào với cô. Quan Hướng Lam đành chấp nhận buông bỏ. "Thôi vậy, tùy tiện tìm một người mà hỏi xem, sẽ phải là có người biết đứa bé này là con nhà ai chứ." Cô tự nói thầm với mình. "Ba ba, ba ba kìa." Đột nhiên cô bé nhỏ tránh khỏi tay của Quan Hướng Lam, cả người chạy về phía trước, quản năng lam rừng rốt đang muốn chạy theo, lại nghe thấy giọng nam khẩn trương vang lên ở phía trước. Tầm tầm, một người đàn ông nhanh chóng ôm lấy cô bé, lo lắng mà cất lời trách cứ. Tại sao con lại chạy loạn như vậy, không phải bạn ăn nói con ngoan ngoãn ở đó hay sao? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net